các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh tạ tinh kỳ và mình là lão trần hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với cd quen thuộc quỷ bí Chi chủ trương đó là kẻ báo thủ ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuộc chiến giữa à, tiểu đội kẻ gác đêm với à, mê gốt người phụ nữ chuẩn bị sinh ra à, đứa con của thần linh đã kết thúc với phần thắng nhưng về tiểu đội kẻ gác đêm tuy nhiên thì Đội trưởng Dune Smith đã chết trong quá trình đánh nhau. Còn uh, um, Glenn Morati thì đã bị uh, kẻ đứng sau, kẻ chủ mưu của sự việc lần này giết chết. Hắn cũng đồng thời là cướp đi uh, cái trò um, cốt của Thánh Selina. Và phần cuối thì chúng ta đã biết hắn là ai. Chính là... Gì ta? Sorry, nham tí nhá, Mẹ, nóng quá. Kẻ đã... Um, Từng là người trong tiểu đội cả các đêm nhưng mà à, phản bội lại khi mà thăng cấp thất bại từ à, danh sách 5 lên danh sách 4 thì phải. Nhưng mà lần này thì hấp thu cho cốt của Thánh Selena. Hắn đã thành công thăng lên à, thăng lên danh sách 4. Má tức quá. Chết mẹ cái này nó bị làm sao rồi ta. Anh em chờ mình một tí xíu đi. Mình chỉnh sửa lại một chút. À, chả nhìn thấy cái chó này mắt ra này kém thế. cả mình chút xíu đi. Nóng quá anh em ạ. Không có điều hòa chịu không nổi. Thời tiết miền Bắc này nó thất thường quá. <cười> Và chúng ta cũng đã biết đấy là Melissa và Benson đã bị báo tin giữ và họ hết sức đau buồn. Glenn và đội trưởng Dun Smith thì đã bị chôn xuống mộ rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhân vật chính của chúng ta có quay trở lại không? Hay là chết hẳn rồi? Ở nghế trang Raphael vào ban đêm, Akut Giano cầm một bó hoa màu trắng tươi đứng trước việt mộ của Glenn. Ông cứ đứng đó hồi lâu mà không nói gì, cuối cùng thở dài lầm bầm. Xin lỗi, thầy đến muộn 10 phút, nhưng thầy đã biết là kẻ nào làm rồi. Ông cúi người đặt bó hoa kê xuống, rồi xoay người rời khỏi nghĩa trang, cũng rời khỏi tin gần luôn, nhưng không cầm theo chiếc còi đồng đi. Ánh trăng đỏ rực chiếu lên nơi đây, mang tới sự yên tĩnh và lạnh lẽo đến khó nói thành lời. Đột nhiên tảng đá che đậy việt mộ bị đẩy ra, một bàn tay có vẻ tái xám chui ra từ trong bùn đất, thò ra ngoài. Xoạt, viên đá bị đẩy lệch đi, nắp quan tài cũng bị đẩy sang một bên. Lên ngồi dậy có chút ngơ ngác nhìn quanh, Chỉ nhớ của hắn vẫn dừng lại hình ảnh đôi giày da bóng lộn và bàn tay cầm cái hột cho cốt của Thánh Sê-li-na. Sau đó hệt như chìm vào một giấc ngủ say nhưng không hề mơ mộng gì. Theo bản năng lên cuối đầu cởi nút áo rồi nhìn nơi ngực trái của mình. Chỉ thấy miệng vết thương trông rất dữ tận và trái tim thiếu đi một khối đang lúc nhúc lành lặn lại. Hệt như hắn thấy được vết súng ở huyệt thái dương của mình lúc ban tay cam cai hot cho cot cua thanh selina sau đo het nhu chim vao mot giac ngu say nhung khong he mo mong gi theo ban nang len cui đau coi hiện ở đây, nhanh chóng khôi phục lại lúc hắn đứng trước tấm gương khi xưa chỉ có điều khác biệt duy nhất là lần này vết thương nặng hơn cho nên nó hồi phục chậm hơn ở phía bắc của vương quốc ruen thì gió tháng chín mát mẻ nhưng vẫn mang theo chút lạnh thổi qua nghĩa trang lại càng cảm giác lạnh lẽo hơn lên bị gió thổi thốc tới làm rùng mình một cái hắn chợt lấy lại tinh thần ngượng cười rồi lẩm bẩm quả nhiên việc đi tới nơi đây vẫn còn ẩn giấu chút bí mật nhưng xem ra cùng lắm là hai lần nữa mình sẽ không cách nào phục sinh được mà không rõ nếu mình bị băm nhỏ năng lực phục hồi này có xuất hiện hay không? Sau mấy chục giây bình phục lại tâm tình, lên cải lại cúc áo, phát hiện bộ đồ mình đang mặc trên người lúc này là bộ áo đuôi tôm và sơ mi mới nhất, nhưng lúc này chúng đều đã dính không ít đất bùn. Benson và Melissa thật là chẳng tiết tiết kiệm gì cả. Ý nghĩ ấy vô thức hiện lên trong đầu hắn, hắn khẽ chống tay xuống đất, xoay người vùng dậy, phát hiện năng lực của tên hè không biến mất. Người anh trai tốt nhất, người em trai tốt nhất, vị đồng nghiệp tốt nhất lên nhìn lên bia mộ lẩm nhẩm đọc dòng chữ khắc lên đó trong lòng chợt đau xót hắn dường như cảm nhận sự đau xót tột độ của melissa và benson có lẽ còn khổ sở hơn cả lúc chính ta chính mắt nhìn thấy đội trưởng ngã xuống hắn thở dài rời tầm mắt đi rồi ngồi xổm xuống khép cái nắp quan tài lại <cười> tuy suy nghĩ có chút rã rời nhưng lên biết mình buộc phải nhanh chóng xử lý hiện trường không thể để bất cứ kẻ nào phát hiện ra Chết mà phục sinh không phải là chuyện mà người bình thường có thể chơi được. Nếu để cả gác đêm, cả trừng phạt hay là trái tim máy móc biết được, lên tin rằng mình sẽ chẳng nhận được kết cục tốt đẹp gì. Đương nhiên, nếu nơi đây là trái đất mà ma dược hắn uống lại đe ke gac đem luật sư hoặc là kẻ lừa bịp, thì lúc ấy có thể lừa dối là do ân huệ của thần ban cho hoặc là người cứu rỗi. Nhưng thế giới này thực sự có thần là những vị thần linh chân thật đáp lại nghi thức. Lên lấp đất lên, Lại đắp các viên đá lên trên cùng Hắn vỗ tay phủi đi lấp đất cát Rồi thì lại đứng lên Cảnh tượng hiện giờ không hề có vẻ đặc biệt gì cả Hắn hệt như một quý ông Nhân lúc đêm khuya tới phúng viếng bạn bè Điểm không đúng duy nhất Là người trên tấm hình của tấm bia mộ Và hắn có khuôn mặt giống nhau như đúc Điều hỏng mẹ rồi anh em ạ Nóng quá Trong quá trình vừa nãy hắn cảm nhận Sự tồn tại của chiếc còi đồng A-Cốt Vì vậy mà hắn đảo nó lên Lau cho tới khi sạch hẳn thì mới thôi nhưng Glenn không định lập tức gọi người đưa tin hắn quyết định là phải tìm hiểu rõ ràng tình hình trước đã rồi mới tính klin giơ tay trái lên nhìn con lắp thạch anh vàng quấn quanh cổ tay đây hẳn là vật phẩm chôn cùng hắn cười tự giễu rồi cởi con lắp cảm xạ xuống ngẩng đầu nhìn quanh với vẻ mặt nặng trĩu đội trưởng hẳn cũng được chôn cất ở nghĩa trang này hắn liên tục đổi hướng vài lần cuối cùng nhờ vào con lắc cảm xạ mà xác định vị trí mộ của đun Lên nương theo ánh trăng, vừa đi vừa tìm. Mười mấy phút sau, hắn đã nhìn thấy ảnh chụp của đội trưởng. Khuôn mặt ôn hòa, mép tóc khá cao, đôi mắt màu xám như biết nói, không khác gì lúc bình thường. Ở dưới bức ảnh là tên húy, ngày sinh, ngày mất của đun, cùng với dòng chữ. Người bảo vệ chân chính, người đồng đội đáng tin cậy nhất, vĩnh viễn là đội trưởng. Lên ngờ ngác nhìn những dòng chữ này, tâm mắt chẳng hiểu sao dần nhòe đi, hắn dường như vẫn nhớ tới ngày đó. Ngày mắn thấy đội trưởng nghiêng đầu trước mắt trái với hắn và nói bằng chất giọng trầm ấm pha chút thoải mái Chúng ta cứu được tin gần rồi Đội trưởng Lên lặng lẽ hô lên trong lòng một câu Hắn đứng im đó chừng mười mấy phút hẹt như một bức tượng rồi cười nói Đội trưởng Ngày đó chắc chắn trạng thái tinh thần của anh không tốt cho lắm Còn nói là nếu lão neo mất khống chế anh có thể đưa ông ấy vào trong cảnh mơ Ông ấy là kẻ dòng ngó bí ẩn còn anh là ác mộng Anh hoàn toàn không cách nào ăn đặc tính phi phạm còn sót lại của ông ấy cả. Ờ, lúc ấy anh cũng không hỏi tôi xem có năng lực tấn công mạnh mẽ gì không, là anh tin tưởng tôi hay quên mất chuyện này. Nhưng anh chắc chắn cũng đoán được đôi chút, tôi chỉ cầm một vật phong ấn, nói là đưa cho Leona sử dụng. Anh có dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, là tôi có năng lực công kích. Lên nói tới đây thì dừng lại, hắn lắc đầu thở dài. Tôi không biết hiện giờ tôi là cái gì nữa, có lẽ chỉ là một con ác linh, bò ra từ địa ngục muốn đi báo thù mà thôi nói tới đây hắn đột nhiên không nói thêm được nữa nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cuối cùng hắn nghẹn ngào hô lên đội trưởng chúng tôi cũng luyến tiếc anh mà cảm nhận được cơn gió âm trầm lạnh lẽo thổi qua hắn giơ tay lau nước mắt nhéo nhéo cái mũi rồi im lặng không nói gì nữa hắn tìm một chỗ kín đáo đi ngược bốn bước để lên màn sương mù xám hắn muốn thông qua việc bói toán để làm rõ cả giết mình ngày đó làm rõ hung thủ chân chính đứng sau thúc đẩy cả chuỗi sự kiện này nếu kẻ đó đã xuất hiện trước mặt mình như vậy thì chắc chắn có thể bói được thông tin lên bím chặt đôi môi thấy cung điện nguy nga lộng lẫy với chiếc bàn dài loang lộ không hề thay đổi hắn ngồi vào vị trí cả khờ khiến cho một tờ giấy da dê màu nâu vàng và chiếc bút máy thân tròn hiện ra bởi vì cơ thể ngoài kia đang ở trạng thái không được bảo hộ lên không lè mè mà thoáng suy nghĩ rồi viết ra câu bói người giết chết ta Hắn lầm nhầm cô đó bảy lần rồi ngả người vào lưng ghế, mượn dùng minh tưởng tiến vào cảnh mơ. Trong thế giới mịt mờ tâm tới có vô số đốm sáng bay lên, tụ lại một chỗ tạo thành một bức tranh. Một đôi giày da bóng lộn, một bàn tay có chút tái xám và hộp cho cốt của Thánh Selena bị cả nó ôm trong tay. Tầm mắt hướng lên trên, lên nhìn thấy một người đàn ông trung niên có mái tóc ngắn màu vàng sậm. Ông ta mặc bộ lễ phục hai hàng cúc, một con mắt bị mù, trông rất rõ, trong mắt xanh thẫm gần với màu đen khuôn mặt như tạc tượng không hề có chút nếp nhăn hình ảnh vỡ vụn lên tỉnh lại qua cảnh mơ hắn kẽ nhíu mày, cảm thấy hung thủ giết mình có chút quen mắt là một thầy bói hắn nhanh chóng biết tại sao lại thấy quen bởi vì hắn đã được xem ảnh chụp và dòng miêu tả tướng mạo của đối phương trên tờ lệnh truy nã tên hung thủ này là In Giang Will cựu tổng giám mục của giáo hội nữ thần đêm tối đã mang theo vật phong ấn 008 bỏ trốn là người giữ cửa thăng cấp thất bại là ông ta Trong đầu Klen hiện lên vô số hình ảnh, nhưng cuối cùng dừng lại ở cảnh đối phương nhặt cái hộp trò cốt của Thánh Selina lên. Cộc. Hắn nhẹ gõ tay lên phần cạnh của chiếc bàn dài, cảm thấy bản thân đã hiểu ra không ít chuyện. Đội trưởng từng nói là người phi phạm tử vong bình thường, sẽ để lại đặc tính phi phạm. Chúng nó tụ tập lại một chỗ, gần như tương đương với ma dược không có nguyên liệu phụ. Nói cách khác chỉ cần biết được nguyên liệu phụ tương ứng là có thể thông qua di vật để thăng cấp. Đương nhiên không thể ăn di vật vượt cấp, như vậy sẽ dễ mất khống chế hoặc là phát điên. Ở, cường giả thăng cấp danh sách cao cần có nghi thức đặc biệt phối hợp. Đây là chuyện được nhắc đến trong phương thuốc vô ám giả không hoàn chỉnh. Có lẽ các lần thăng cấp tiếp theo cũng cần có nghi thức. In Giang Will là người ở danh sách 5 người giữ cửa của con đường thần chết. Ông ta muốn trở thành cường giả danh sách cao, trở thành á thần. Dựa theo việc trao đổi danh sách thì ông ta có 3 sự lựa chọn. Một là danh sách bốn con đường thần chết mà ông ta đang theo. Hai là danh sách bốn con đường kẻ không ngủ. Ba là danh sách bốn kẻ săn ma, theo con đường thần chiến tranh. Thánh Selina là thánh, không phải danh sách bốn thì cũng là danh sách ba. Cho cốt của bà tương ứng với một trong hai ma dược của danh sách này. Hình Giang là cựu tổng giấm mục nên chắc chắn biết rõ nó là danh sách nào, đồng thời cũng biết rõ vật liệu phụ là cái gì. Ông ta bày ra chuyện này mục đích thực sự để lấy được cho cốt của thánh Selina, nhờ nó để thăng cấp lên danh sách 4 của con đường kẻ không ngủ xong. Ừ, sọ của hậu duệ thần chết có lẽ là vật liệu đặc biệt cần có cho nghi thức, dù sao cũng là con đường thần chết mà, như vậy xem ra mục tiêu mà ông ta nhắm tới chính là đội trưởng chứ không phải là mình và nhiên là hung thủ đứng sau sau khi suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện lên viết xong câu nói xem bói tương ứng hắn cầm con lắc cảm xạ lên làm cho con lắc thạch anh vàng rủ trên mặt giấy gần như chạm vào nó sau khi làm nhầm xong hắn mở mắt ra thấy con lắc thạch anh xoay theo chiều kim đồng hồ. Điều này nói rõ là đủ thông tin, việc xem bói thành công. Điều này nói rõ đúng là in Giang Will nhắm vào cho cốt của Thánh Selina. Vì thăng cấp lên danh sách bốn nên ông ta mới tạo ra một loạt sự kiện như vậy. Lên lại gõ lên bàn, suy xét tới một vấn đề khác. Giang Will chính là danh sách năm người giữ cửa, dựa vào chính ông ta không thể tạo ra nhiều sự trùng hợp như vậy, làm cho Mê Gốt cũng dựa theo bố trí để tới thăm tiểu lội kẻ gác đêm, vào thời gian chính xác như thế. Cho nên, đây là năng lực của vật phong ấn 008 kia sau. Ngoại hình của nó chỉ là một chiếc bút lông chim bình thường. Tác dụng của nó là viết chuyện. gì ra thì chắc chắn sẽ thành hiện thực ư. Không, hẳn là không đơn giản như vậy. Nếu không thì In Giang Will chỉ cần viết là cho cốt của Thánh Selina tự mọc cánh bay tới tay ông ta là ông ta có thể ngồi ở nhà chờ. Trong đây hẳn phải có hạn chế nào đó. Quán lửa là 008 không có năng lực công kích trực tiếp Nếu không thì Inh Giang Quyêu sớm đã xông thẳng vào trong cửa China của thành phố Tingen. Đây là vật phẩm nằm ở tầng cao nhất của các vật phong ấn. Nó có thể khiến người ta vô thức hành động theo những gì nó viết. Đây là nguyên nhân của những lần trùng hợp sau. Nếu quả thật là vậy thì không không 008 quả thật là đáng sợ. Ngay cả mê gốt, kẻ thai ngán đứa con của tà thần cũng phải tuân theo sự sắp đặt của nó. Thảo nào mà vật phong ấn không là cực kỳ nguy hiểm, được quan trọng ở mức độ cao cấp nhất, được bảo mật ở mức cao nhất. Không được hỏi, không được kể, không được miêu tả, không nhìn trộm. Lên ngừng động tác gõ bắn, ngón tay trên mép bàn, từ bói toán cho suy đoán, tiếc rằng thông tin không đầy đủ nên không thành công. Thấy thời gian đã trôi qua mấy phút hắn định nhanh chóng quay về thế giới hiện thực, vì vậy không suy nghĩ lan man mà viết xuống câu xem bói thứ hai. Thành phố nơi In Jang đang ở. Bởi sự tồn tại của vật phong ấn 008, vì In Jang Will hẳn đã trở thành á thần, nên không cách nào trực tiếp bói ra vị trí cụ thể có thể khuếch đại phạm vi đưa ra câu hỏi mơ hồ. đương nhiên nếu không nhờ không gian thần bí trên màn sương mù lại bỏ quấy nhiễu thì cho dù câu hỏi có mơ hồ đến mấy hắn chắc chắn cũng thất bại mà không nhận được đáp án. lên ngả người dựa vào lưng ghế lẩm nhẩm câu nói xem bói bảy lần rồi tiến vào cảnh mơ, tiến vào thế giới mông muội kia. thế giới đó đột nhiên nứt vỡ, một con sông lớn có vẻ đục ngầu cuồn cuộn chảy, trên sông có một cây cầu rộng hai bên bờ sông là những bến tàu nối tiếp nhau hàng hóa chất đống công nhân bận rộn bờ phía đông bắc của con sông là những căn nhà nối nhau san sát phần lớn đều có nét đặc sắc của kiến trúc vương quốc ruen đương thời nóc nhà bốn mặt dốc theo hình đa giác, cửa sổ lồi xây sát với đường không có vỉa hè ngoài ra còn có không ít kiến trúc theo kiểu gu tan tích trên con phố này người đi lại đông đúc xe ngựa nối tiếp nhau thi thoảng lại thấy những cỗ máy kỳ lạ càng về phía đông ống khói càng nhiều bốc lên dày đặc phía tây địa hình càng lúc càng cao, những ngôi nhà với những màu lam xám, màu gạo trắng hoặc vàng nhạt, vòng lên trên, quay xung quanh tòa cung đình trắng lệ, quay quanh một tòa nhà gác chuông theo kiểu vô tích, con... tiếng chuông ngân lên, lên choàng tỉnh, hắn biết thành phố mình vừa thấy là gì rồi, vùng đất của hy vọng, thủ đô của mọi thủ đô, bách con nhà bà Lung. In rang Will đi bách Lung, không biết ông ta sẽ ở đó bao lâu, ở... Cứ một đoạn thời gian ta lại xác nhận một lần. Lên đưa người ra phía trước, xóa nội dung trên tấm da dê, viết một câu khác, vị trí hiện tại của Lan Nút. Sao thấy thì cả cầm đầu khiến đám người đội trưởng hy sinh làm choan suýt rơi vào giấc ngủ vĩnh hẳng chính là In Giang Will. Nhưng cái thằng điên Lan Nút này cũng là đồng lõa, không thể chối bỏ trách nhiệm, bắt buộc hắn phải trả giá cho điều này. Lên lầm nhầm 7 lần rồi tiến vào cảnh mơ. Nhưng sau khi thế giới u ám kia vỡ ra, thì lại hiện ra hình ảnh giống hệt những gì hắn vừa thấy. Con sông lớn với dòng nước đục ngầu, những bến tàu nối tiếp. Con phố chật hẹp cảnh tượng phồn hoa, những khói không ngừng bốc sương mù. Dưới cung điện xa hoa tột độ sừng sứng ở đó, tháp chuông kiểu vô tích đặc trưng. Lan Nút cũng tới, bách lung, vùng đất của hy vọng, thủ đô của mọi thủ đô. Lên mở mắt ra, có chút nghi hoặc, bởi vì hắn muốn bói vị trí cụ thể của Lan Nút, nhưng kết quả lại trả cho một phạm vi rộng lớn mo ho Điều này nói rõ là danh sách của Lan Nút cao hơn mình suy đoán rất nhiều Không đúng Cũng có thể Lan đã đạt được lợi ích to lớn nào đó Trong quá trình giúp Chúa Sáng Thế chân thực giáng xuống con nối dòng Ví dụ như một chút thần tính Hoặc là đồ vật tương tự như cuống rốn Mà đứa trẻ trong bụng mê gốt để lại Ờ, cái cuống rốn kia quá nửa đã bị In lấy đi Lên cấp tốc suy nghĩ thử thào Rồi tiến hành phán đoán ban đầu Sau khi xác nhận xong vị trí mơ hồ của hai kẻ thù hắn lại lo tới một vấn đề thực tế hơn, đó chính là hiện tại hắn chưa có được thực lực báo thủ. Cho dù Lan Nút chỉ là danh sách 7, thậm chí là 8, nhưng khi nhận được chỗ tốt rồi thì hắn ta sẽ không dễ đối phó nữa. Và lại hắn ta lại giỏi về lừa bịp, việc lừa chết cả còn mạnh hơn mình là chuyện bình thường với hắn ta. Tin rằng Will thì lại càng kinh khủng hơn, bản thân ông ta là á thần ở danh sách 4, lại có được vật phong ấn cấp không vô cùng khủng bố. Việc chuyên qua của mình tuy còn ẩn giấu chút bí mật, nhưng rõ ràng nó không thể chuyển thành sức chiến đấu được có lẽ còn không nhìn thấy nó trong một thời gian lâu nữa chỉ có hai biện pháp là tăng danh sách của bản thân siêu tầm vật phẩm thần kỳ mạnh mẽ có càng nhiều thứ khác biệt thì càng tốt nghĩ vậy lên quyết định bói thêm lần nữa hắn suy xét tình ngữ rồi trịnh trọng cầm bút viết hy vọng để ta trở nên mạnh hơn lên nhẹ nhàng buông bút thân tròn ngả người nhắm mắt hắn vừa làm nhầm câu này vừa minh tưởng tiến vào giấc ngủ trong thế giới u tối mờ mịt Hắn lại nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi con sông bến tàu ống khói đám đông cung điện các loại máy móc và gác chuông kiểu gồ thích thủ đô bách lung của vương túc duen ngay sau đó hình ảnh biến đổi hắn thấy một ngọn núi nguy nga chọc thẳng vào mây một tòa cung điện to lớn và cổ kính chế kế dựa cực lớn khảm bảo thạch màu vàng con mắt dựng thẳng kỳ dị được tạo nên từ vô số ký hiệu thần bí cảnh tượng lặng lẽ vỡ nát lên chậm rãi ngồi thẳng dậy hò tay lại gõ lên mép trước bàn Bách Lung có hy vọng để mình mạnh hơn. Cảnh tượng thứ hai là chỉ ngọn núi cao nhất của dãy Honacid, kho báu còn lại của gia tộc Antigenus xong Con mắt dựng thẳng kỳ dị được tạo nên từ vô số ký hiệu thần bí. Cuốn bút ký của gia tộc Antigenus ô nhiễm, búp bê xui xẻo xong rồi giao lại cho ta là chìa khóa để mở ra mọi thứ. Từng ý nghĩa hiện lên, lên quyết định không vội tới dãy Honacid bởi nơi đó ẩn dấu nguy hiểm cao tới mức mà ngay cả Á Thần ở danh sách 4 cũng chưa chắc tiếp nhận nổi. Cho nên, cứ đi bách lung vậy. Lên thở dài một tiếng rồi đưa ra quyết định. hắn lấy linh tính bao trùm bản thân, tưởng tượng cảm giác rơi xuống rồi rời khỏi không gian thần bí. Sau khi trở lại, thế giới hiện thực cắn chậm rãi rời chỗ ẩn nấu, quay lại mộ của Dun Smith. Lên nhìn thật kỹ ảnh chụp và dòng chữ khắc trên bia mộ, chậm rãi vẽ một cái mặt trăng đỏ rực trước ngực, rồi xoay người rời khỏi nghĩa trang. Là một cựu cả gác đêm ca cac phải tuần tra nghĩa trang Raphael lên rất quen thuộc với quy luật hoạt động của người gác mộ và cảnh tượng chung quanh nên hắn thoải mái rời khỏi khu vực tĩnh lặng đầy lạnh lẽo này mà không tạo thành bất cứ một sự nhiễu loạn nào hắn đi dọc theo con đường đầm kỹ đất dùng bóng của cây cối chung quanh che giấu mà đi vào nội thành ban đêm bình yên đến thế mặt trong đỏ mộng ảo thế kia lên cô độc bước đi ý nghĩ lại như một con ngựa thoát cương lao đi vun vút khi thì hắn nghĩ tới kế hoạch báo thủ khi lại nhớ về cái trí nhớ không đáng tin của đội trưởng lúc lại hồi tưởng về nỗi đau chồn cất dưới vẻ hài hước của lão neo lên như một hồn ma du đãng đi tới con phố gần bước ở gần nhất xài bước qua những ngã rẽ từ lúc nào chẳng hay chờ khi hắn hoàn toàn thoát khỏi trạng thái ngơ ngáo này hoàn toàn tập trung tinh thần thì đã là hai tiếng sau hắn phát hiện mình đang đứng ở phố hoa thủy tiên đối diện là nhà hắn anh, anh trai và em gái lên đã quay về chỗ này theo một bản năng hắn có chút mừng rỡ bước lên nửa bước thì đột nhiên dừng lại hắn nở nụ cười chua sót tự giễu bản thân. Nếu mình mà qua đó gõ cửa, sợ là Melissa sẽ ngất ngay tại chỗ. Hẳn là Benson sẽ căng thẳng tới mức lắc đầu, sau đó cố gắng bình tĩnh thuyết phục mình trên giang nghĩa, là một con khỉ đầu chó lông quan. Lên lắc đầu nhìn vào cánh cửa sổ vô cùng quen thuộc kia thật kỹ, rồi bước tới phố chú thập sắt. Thế này cũng tốt, mai sau chuyện mình cần làm sẽ không còn liên lụy tới bọn họ. Tiền an ủi mà tiểu đội kẻ gắt đêm và sở cảnh sát đưa cho chắc đủ để bọn họ sống một cuộc sống trung lưu ổn định. Cho dù Melissa không tìm được việc và Benson thất nghiệp đi nữa thì vẫn đủ. lên lặng lẽ đi một lúc thì bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Nhưng là một người đã chết hắn ngoài quần áo đang mặc cùng với con lắc và cái A-Cot đồng của cot bên người thì không còn thứ gì khác, kể cả Kim Bảng, Đồng So hay là Penny. Có phải là mình nên thổi còi gửi thư cho thầy A-Cot làm thầy ấy mau chạy tới cứu đói hay không? Lên cười một tiếng không quên mùa vui trong lúc đau khổ. Thôi, Tạm thời không cần liên lạc với thầy, có lẽ In Giang Will còn đang âm thầm quan sát thầy, chờ thời cơ thỏa đáng mình sẽ tìm thầy. Là một lão quái vật chuyên phục sinh, đã sống hơn ngàn năm, hẳn là thầy có thể hiểu được loại chuyện chết rồi sống lại này nhỉ? Ờ, đêm nay không quá lạnh, tìm tạm một chỗ ngả lưng, sáng mai tới ngân hàng Bách Lung ở chi nhánh tin gần, lấy số tiền tiết kiệm trong tài khoản không ký danh. Vì giàu gần đây bận nhiều chuyện, hắn còn chưa kịp thử nghiệm phần sau của hiến tế cho nên số tiền 300 bảng trong tài khoản ẩn danh vẫn còn nguyên số tiền này đủ mình chi tiêu trong một khoảng thời gian khá dài ngày mai muôn tờ báo để xem bây giờ đang là tuần mấy đám người tiểu thư chính nghĩa không gửi lời cầu khẩn tới chứng tỏ là mình chưa lỡ buổi tụ họp nào tuyên vừa nghĩ vừa tìm một góc tránh gió hắn ngồi xuống cởi áo khoác rồi phủ lên người dựa lưng chìm vào giấc ngủ không lâu sau hắn bị người ta đánh thức hắn thấy đó là một vị cảnh sát cầm rùi cui quân hàm chỉ có một chữ V Là nhân viên cảnh sát có cấp hàm thấp nhất Lên lướt nhìn một cái Xác định thân phận của đối phương Vì nhân viên cảnh sát kia hung tận nói Không được ngủ ở đây Đường phố và công viên không phải chỗ ngủ Cho những kẻ lang thang lười biếng Không chịu làm việc như chúng mày Đây là quy định của luật tế bần Vậy à Lên ngẩn ra là vì thân cận nhạy cảm Cho nên hắn không dám tranh cãi với đối phương Hắn cầm áo khoác bước trên đường Cho tới tận hừng đông Rồi hắn nhanh chóng cúi đầu tiến vào ngân hàng Bách lung chi nhánh tin gần sử dụng mật mã đặt sẵn lấy 200 bảng tiền mặt một phần ba còn lại thì hắn để lại trong tài khoản để đề phòng bất chắc khi viết mật mã là câu chú ngữ bằng tiếng hêm cổ kia không chút nghi ngờ khi lên nghe thấy tiếng cầu khẩn tiếp đó hắn chi tổng cộng 38 bảng mua hai bộ âu phục hai chiếc áo sơ mi hai cái quần dài hai đôi giày da hai cái nơ bốn đôi tất thêm hai bộ áo khoác ngoài qua hai hàng cúc dọc hai chiếc áo lông đơn sắc hai cái quần giày chuẩn bị cho mùa đông Ngoài ra hắn còn mua thêm một gậy ba baton, ví đựng tiền, một vali hành lý sách tay. Sau khi làm xong lên tìm một nhà nghỉ tắm táp thay đồ sau đó để tránh khả năng gặp người quen hắn trực tiếp lên xe ngựa cho thuê đi tới bến tàu hơi nước của thành phố tin Gần. Dọc đường đi hắn mua một tờ báo xác nhận hôm nay là chủ nhật. Đi tàu hơi nước từ tin Gần tới Bách Lung mất chừng 4 tiếng. Tàu toa hạng sang nhất là 3 phần 4 bảng cũng chính là 15 so. Toa bậc hai là 10 so. Nửa bảng Còn tòa hạng 3 cực kỳ chật trội, điều kiện kém thì giá khá rẻ, chỉ mất có năm so. Lên ngẫm nghĩ, mua ghế ở tòa hạng 2 của chuyến 2 giờ chiều. Hắn cầm vé xe, sách, vali hành lý, tìm tạm một chỗ ngồi trong phòng cho bởi vì bây giờ mới là 9 giờ sáng. Hắn cảm thấy cực kỳ may mắn khi vương quốc Ruel không có chế độ quản lý hộ tịch nghiêm ngặt, chỉ cần sử dụng giấy tờ sử dụng hệ thống nước, ký than và tiền thuê nhà 3 tháng là có thể chứng minh thân phận. Mà mua vé tàu càng đơn giản, cứ đưa tiền là được. Lên ngồi trong sành trà tàu, nghĩ tới việc, chiều sẽ phải rời khỏi thành phố tin gần để đới Bách Lung, trong lòng trống rỗng. Hắn nhớ tới cô em gái mà khiến hắn cảm thấy như một bà mẹ, nhớ tới ông anh trai thích kể mấy chuyện trào phúng, nhớ tới cảnh ba người ăn tới quá no, ngồi in trên ghế không muốn động đậy, nhớ từng cảnh tượng. Lên đột nhiên bật cười thành tiếng, cười tới mức cảm thấy có chút khó chịu, bởi vì hắn nhớ tới con rùa được Melissa gọi là búp bê nhớ tới cái mép tóc đáng thương của Benson. Hắn đột nhiên có một loại xúc động mãnh liệt là rất muốn tới nhìn anh trai và em gái một cái. Mãi cho tới lúc này, lên mới hiểu tại sao mình không mua vé của chuyến sớm hơn mà lại chọn chuyến 2 giờ chiều. Hắn nhấc vali làm từ da lên, bước nhanh ra khỏi sảnh cho lên xe ngựa cho thuê quay về phố Hoa Thủy Tiên, sau đó núp trong bóng của căn nhà đối diện nhìn vào cửa nhà mình. Mấy lần định đi sang nhưng không thể vượt qua được con số rộng lớn kia lên ngơ ngác nhìn đối diện chợt cảm thấy mình không còn nhà để về lúc đầu khi anh mới tới thế giới này cũng có cảm giác tương tự đột nhiên hắn thấy cửa mở ra Melissa và Benson đi ra ngoài Melissa mặc chiếc váy đen đội mũ xa đen còn Benson thì mặc áo sơ mi di lê màu đen quần đen và áo khoác đen mũ phớt cũng vậy và mặt cả hai đẻ đẫn cảm xúc cực kỳ xa suốt Melissa lại gầy rồi sao Benson tiều tụy thế kia tên thấy lỏng đau xót hắn há húc miệng nhưng cuối cùng không thốt lên được lời nào hắn vô thức đi theo hai người tới quảng trường thị chính gần nhất ở nơi đó lại thấy dựng dạp một cái dạp chiếc mới đang biểu diễn benson bỏ tiền mua vé dẫn melissa vào trong cố nặn ra một nụ cười dạp chiếc này nổi tiếng lắm melissa gật đầu không cảm xúc vâng đột nhiên cô trượt chân mắt cá chân hơi lệch đi sắp té ngã lên mua vé vào theo há miệng muốn đỡ em gái mình nhưng chỉ có thể rụt đôi tay đã chìa ra theo bản năng Bất lực đứng im tại chỗ trong đám đông Benson hoảng sợ không kịp rút Nhưng bản thân Melissa tự mình đứng vững Cô mím môi không nói gì Lúc này đám hệ ùa tới Kẻ thì biểu diễn dẫm trên bánh xe mà không đổ Người thì nằm dạp trên quả bóng cao su lớn Có người thì tung những quả bóng Rồi dùng động tác buồn cười mà bắt lấy Melissa nhìn những trò biểu diễn này Về mặt trầm tĩnh hẹt như bọn họ không tồn tại Benson nỗ lực vài lần Cũng hồ hết cổ động Nhưng không thể thay đổi cảm xúc của em gái khiến bản thân anh cũng dần chầm xuống. Lên mím chặt môi, đứng đằng xa nhìn cảnh đó, muốn lại gần mà không dám. Đột nhiên hắn sờ ví tiển trong túi áo nảy ra một ý tưởng. Benson và Melissa tiếp tục bước đi, lặng lặng quan sát các trò diễn hài. Một lúc sau bọn họ nhìn thấy một tên hẻ, mặt bôi đủ thứ màu thuốc đỏ vàng trắng chạy tới. Đầu tiên hắn ném một đống bóng lên trời. Sau đó khi mà xúc chuối của mọi người bị kéo tới giữa không trung, thì hắn lại biến đâu ra một bó hoa là hoa cúc Sevilla. Bó hoa đó tới gần Melissa và Benson, sắc vàng của hoa cúc tượng trưng dù dự, dự vui vẻ. Melissa và Benson có chút mờ mịt nhìn tên hẻ đối diện, chỉ thấy trên khuôn mặt bồi đủ loại màu sắc của hắn có nụ cười vui vẻ, với hai khóa miệng nhích cao cố định, một nụ cười có chút hơi thái quá, có chút khôi hài. Ô, tiếng còi hơi vang cua hoa cuc tuong trung không vui ve melissa va benson co chut mo mit nhin ten he đoi dien chi thay tren khuon mat boi đu loai mau sac cua han co nu cuoi vui ve voi hai khoe mieng nhich cao không gian, tau tàu hôi nước như một con quái vật to lớn kéo theo, khoảng hơn 20 khoang tàu chậm rãi ngừng lại. Trên người quần áo gọn gàng đuôi tôm, đầu mũ phớt tựa tơ lụa, cao một nửa, lên sách theo chiếc và lì to lớn không cân xứng to lon vóc dáng của mình, đi lại trên đường phố Bách Lung, thủ đô của Vương quốc Ruel. Thành phố này bị chia đôi bởi dòng sung, to quắc chảy theo hướng đông nam, nhờ vào cây cầu Bách Lung cùng với thuyền đỏ kết nối, nơi đây có hơn 500 triệu dân và đô thị phổn hoa nhất ở Nam Bắc Đại Lục này lên từ xa chỉ nhìn thấy khắp nơi đều bị bao phủ bởi sương mù vàng nhạt khiến cho tầm nhìn cũng bị thu hẹp lại. mấy ngọn đèn trên sân ga dần tỏa sáng xua tan phần nào sự mờ mịt và u ám. bây giờ chắc khoảng sáu rưỡi vậy mà cứ như mười giờ. lên không nhìn thấy gì. đèn Ben bất đắc dĩ lắc đầu. hắn chợt nhớ tới ngày trước khi nhìn thấy một đoạn chuyện cười ở trên báo To Quoc. một hành khách vừa đặt chân đến Bách Lung bởi vì hơi sương nồng đậm mà lạc đường. Gã đành hỏi thăm một người đàn ông ướt nhạt đi qua, đi đến sông Tô Quắc như thế nào. Người đàn ông kia rất thân thiện trả lời, đi thẳng, không cần dừng lại, ta vừa mới bơi lên từ đó xong. Mỗi lần đọc báo hoặc tạp chí Bách Lung có thể thấy rõ, đám nhà báo và biên tập đều mỉa mai không khí ô nhiễm của nơi này, mỉa mai sương mù ngày càng dày đặc. Trước đây báo sáng Bách Lung còn đặc biệt làm thống kê, thời tiết trong khoảng 60 ngày ở 30 năm trước so với hiện tại trong khoảng 75 ngày. Vì thế mà không ít nhà trí thức đã thành lập mấy cái tổ chức như Hiệp hội Giảm Hàng Than Khói, Hiệp hội Giảm Hàng Hơi Khói. Nghe nói vào tháng 9 tới sẽ có một chương trình nghị sự nhằm tái cơ cấu Ủy ban Điều tra ô nhiễm khí quyển của Vương quốc. Lên bỏ xuống cái cặp da to lớn, đưa tay bóp cái mũi để làm dịu đi phần nào, mùi hôi thối. Sau đó hắn nhạ kéo sợi dây bằng vàng, từ túi áo lấy ra một cái đồng hồ vàng, nhấn chốt mở nhìn để xác định thời gian. Sau khi rời khỏi anh trai và em gái Clint đã tạt qua cửa hàng bách hóa tiêu bốn bảng 10 so mua cái đồng hồ thêm một bảng năm so cho cái dây vàng này Đối với bản thân nếu hắn không có nhìn thấy thời gian chính xác sẽ nảy sinh cảm giác hoang mang và sợ hãi Ban đầu Clint định mua đồng hồ bạc bỏ túi vì cảm thấy như vậy phù hợp với tài năng của mình à khả năng của mình Nhưng khi nghĩ tới chân lý của tên hẻ hắn đành phải lựa chọn càng khoe khoang càng tốt nên dùng đồng hồ vàng 6 giờ 39 phút Không sai lệch bao nhiêu Lên cất đồng hồ bỏ túi Tay cầm cặp ra Hòa mình vào trong biển người Nhàn nhã rời khỏi chạm tàu hơi nước Bất tình linh hắn ngoặt một cái Làm cho kẻ nào đó đang lặng lẽ bám sau lưng hắn Y vươn bàn tay ra Và bị hụt túi áo của hắn Lên cũng không có để ý mấy chuyện còn con này Hắn tiếp tục dọc theo con đường xi măng Tràn trúc trong đám người đi về ngã tư trước mặt Ở giữa đoạn đường này Còn có mặt cỏ và vườn hoa bọn nó được bao quanh bởi những cây cột như ống khói vậy không khả năng nó chính là ống khói lên nhìn rõ đỉnh mấy cây cột kia phun ra khói đặc hơi khói này bay một ít lên trời một chút lại hóa thành hơi nước rơi vãi lung tung lên một lần nữa đứng lại bỏ cặp ra xuống một tay khác cầm lấy tờ báo cùng bản đồ lúc ở trên tàu hơi nước hắn đã lập kế hoạch phải đi tới chỗ nào làm công việc gì trải qua đoạn thời gian này và tính cách của tên hè hàng ngày cuối cùng lên cũng hiểu ra ý nghĩ thực sự của tên hè Đó chính là dù có thể đoán được số phận nhưng vẫn cảm thấy bất lực trước số phận nên đành phải dùng nụ cười che giấu nỗi buồn, đau đớn, hoang mang và chán nản. Ngay thời khắc đó Clint đã cảm nhận được rõ ràng ma dược tên hẻ được tiêu hóa. Hắn tràn đầy lòng tin cứ đóng vai như vậy rất nhanh hắn có thể thăng cấp. Nhưng vấn đề chỗ hắn không biết kế tiếp trong danh sách bảy của ma dược là gì ngay cả tên gọi cũng không biết chưa đừng nói phối phương cụ thể. Nên thu hoạch phối phương như thế nào đây? Hội mật tu rất ít xuất hiện Bọn này dường như chỉ cảm thấy hứng thú với vật phẩm đến từ gia tộc Antigenus. Đó cũng là lý do vì sao không ai biết rõ bọn họ. Nhà, cân nhắc thì có hai cách. Một là tiếp xúc giới vi phạm địa bản địa, xem có thể tìm được chút manh mối nào không. Hai là chủ động gài bẫy, dùng bảo tàng của gia tộc Antigenus làm mồi câu, câu đám người của hội mật tu ra. Dù sao thì ta cũng biết rất nhiều ký hiệu thần bí có nguồn gốc khác nhau. Nhưng làm vậy độ nguy hiểm quá lớn và phải cực kỳ cẩn thận. Mồi câu không thể tốt quá cũng không thể kém quá. Kém quá thì kẻ khác sẽ không hứng thú, mà tốt quá thì lại dễ câu ra một con cá mập. Một cú đớp thôi cũng để ta xương cốt không còn. Thủ lĩnh hội mật tu là Zaratu, là kẻ đã từng chỉ đạo cả Russel đại đế. Rất có thể hắn còn nhận được những trái ngọt lớn nhất trong cuộc cải cách ở thời đại kia. Đương nhiên, chưa chắc lán có thể sống đến bây giờ, bởi vì cũng đã trôi qua cung khong the kem qua kem qua thi cả khac se khong hung thu ma tot qua thi lai de cau ra mot con ca map mot cu đop thoi cung đe ta xuong cot khong con thu linh hoi mat tu la zaratu la ke đa tung chi đao ca xeo đai đe rat co the han con nhan đuoc nhung trai ngot lon nhat trong cuoc cai cach o thoi đai kia đuong nhien chua chac lan co the song đen bay gio boi vi cung đa troi qua gan 200 năm. Đang dê vào trầm tư, lên bỗng bị cái lạnh thấu xương ở Bách Lung làm cho nhịn không được mà run rẩy Hắn bằng mong chóng đi tìm chỗ ở. Lật túi lật lui tờ báo, hắn nhìn đi nhìn lại mục cho thuê nhà ở. Nhìn thấy, ở trước đây đánh dấu căn phòng kia, số 15, đường Minsk, quận, Rô khu phố, tiền thuê mỗi tuần 18 so. Cái vấn đề ở chỗ này, lên đã suy nghĩ kỹ càng, dù Bách Lung có hơn 500 triệu dân số nhưng hắn vẫn phải đề phòng khả năng đụng phải địa bàn của kẻ gác đêm mặc kệ là mới điều tới đây Daily hay là ngày trước người đã từng ở Bách Lung như là Rurota, Hudson và Boya đều có thể nhận ra hắn cho nên lên loại bỏ khu phía Bắc, nơi tọa lạc của nhà thờ nữ thần đêm tối ở giáo xứ Bách Lung giáo đường Sanh Samuel hắn cũng loại bỏ cả khu trị an tốt nhất và giám thị nghiêm khắc nhất quận Hoàng Hậu cùng với khu Tây hai khu vực này thuộc về giới quý tộc cùng các doanh nhân giàu có bậc nhất mà đám quý tộc thì càng tập trung ở khu hoàng hậu đông hơn loại trừ mấy chỗ nhà máy bến tàu nơi dân nghèo cụ, cụ tụ tập ở khu vực phía đông và khu vực gần cầu bách lung còn lại cho lên lựa chọn thì cũng không nhiều một là có sở giao dịch chứng khoán bách lung sở trao đổi hóa đơn trung tâm tài chính trụ sở của bảy ngân hàng lớn các loại quỹ tiến dụng công ty đường sắt các công ty thương mại mậu dịch của quận houston Nơi đó còn được gọi là trung tâm thương mại và tài chính của Vương quốc Ruen, hay là công ty nhỏ sàn sát chỗ ở Đông Đúc, quận Zohut Hai khu dân cư đều đông trị an tương đối tốt nên dễ dàng cho việc trận ẩn giấu Sau khi suy nghĩ cẩn thận lên liền chọn nơi có giá thuê phòng rẻ hơn quận Zohut Hắn không tìm đến mấy cái công ty tổ chức như là Hiệp hội Cải thiện Nhà Ở Đô Thị hay là Tổng Công ty Cải thiện Nhà Ở cho tầng lớp lao động bởi vì mấy chỗ này đều cần có giấy chứng minh nhân dân mà trước mắt hắn không có nếu hôm nay không thể thuê được phòng ở vậy thì tìm nhà trọ không cần chứng minh ở lại tạm lên xếp lại tờ báo sách cập ra lên dựa theo chỉ dẫn của bản đồ nhìn về một nơi giống như cánh cửa của một cửa hoàng bách hóa đó là lối vào tàu điện ngầm bách lung đúng vậy tàu điện ngầm mới đầu khi lên đọc báo nhìn thấy ba chiếc tàu điện ngầm này hắn giật cả mình hắn nghĩ không ra là chưa tiến vào thời kỳ đồ điện thế nhưng loại phương tiện giao thông này lại có thể xuất hiện Nó được phát minh cách đây 25 năm. Đầu tiên chỉ là phương tiện giao thông ở hai bên bờ sông Câu Sắc. Đến ngày nay nó đã được mở rộng cho các khu đô thị lớn tuy nhiên cũng chưa có ở nhiều nơi. Đi qua cửa chính lên lẫn và nắm người từng bước đi về nơi bán vé. Sau vài phút xếp hàng hắn cuối cùng nhìn thấy cô bán vé có mái tóc vàng xinh xắn. Cô gái này không ngẳng đầu lên mà chỉ sang bên cạnh. Một tấm bảng gỗ treo gần cửa. Thời gian cao điểm từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. 6 giờ đến 8 giờ tối. 10 phút một chuyến, còn lại là 15 phút. Ghế hạng nhất 6 penny, hạng 2 4 penny, hạng 3 là 3 penny. giá cứ hồi lần lượt là 9, 6 và 5 penny. Vé 5 của ghế hạng nhất là 8 bảng, ghế hạng 2 5 bảng 10 so, ghế hạng 3 không bán vé 5. Nó rẻ hơn so với tưởng tượng, vậy mà lại không hạn chế khoảng cách. Melissa nhất định sẽ rất thích cái này, ăn đứt xe ngựa rồi. Chính là thành tiệu của máy móc mà. Nghĩ tới đây, hắn bỗng có chút bứt dứt khó chịu. Hắn là nụ cười dạng dỡ móc ra bốn đồng penny đưa cho người bán vé, ghế hạng 2, cạch. Người bán vé xé ra một tấm vé đóng dấu rồi đưa cho Clint. Hắn tìm được tuyến đường đi qua quận Jogut. Sau khi Clint thông qua kiểm tra sơ bộ, dọc theo bậc thang đi xuống, nhanh chóng tới sân ga. Theo chỉ dẫn ở dưới mặt đất tìm đến tòa hạng hai. Chẳng bao lâu, Clint nghe thấy âm thanh vang vọng như tiếng sấm của còi hơi. Hắn nhìn thấy một con tàu hơi nước khổng lồ ánh đèn khí ga hai bên soi dọi cũng tăng thêm mấy phần uy nghiêm xình xịch ngừng tại chỗ kích thước to lớn và uốn lượn của nó còn mang theo màu sắc sắt đen trộn lẫn với máy móc tinh xảo tạo thành một vẻ đẹp độc áo tàu điện ngầm bách lung vẫn sử dụng tàu chạy bằng hơi nước phun ra khói xương nhờ vào thiết kế đặc biệt qua đường ống mà đi vào ống khói lại phun ra bên ngoài cái này hẳn cũng chính là tác dụng của vườn hoa bãi cỏ nằm ở giữa mặt đường trong tiếng động của kim loại ma sắt Lên chờ đợi hành khách lên trên tàu đi xuống, rồi mới xách cái cặp da và gậy ba to nhận nhà bước đi, cũng trải qua nhân viên soát vé. Toa này cũng là cùng toa ghế hạng ba khác biệt khá nhiều. Ghế hạng hai thì là mỗi người một toa cũng không cần lo lắng bị cả khác chiếm chỗ ngồi. Lên vừa đặt mông xuống ghế, đặt cặp da xuống ngay ngắn bên cạnh. Cây gậy ba to, hắn liền nghe thấy tiếng bước chân rồn rập, vô ý nhìn về phía cánh cửa lên thấy một cậu nhóc dáng người mảnh khảnh khuôn mặt búng già sữa vội vã chạy vào toa xe cậu nhóc này ăn mặc chẳng hợp tuổi tác trí nào trên thân khoác áo người già đầu đội mũ vòm tay cầm một cái tay nải cũ nát mặt thì cúi gằm xuống đất xin lỗi em lên nhẩm toa xe em đi toa ghế hạng 3. cậu nhóc chìa vé xe nói lời xin lỗi với nhân viên phục vụ rồi nhanh chóng chạy về hướng toa xe hạng 3. lên thu hồi ánh mắt xác nhận lại địa chỉ cần đến và đợi cửa đóng lại đúng lúc này lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập Rồi lại thấy mấy gác đàn ông mặc áo đen đầu đội mũ phớt cao xông vào xe. Còn hắn đuổi bắt thằng nhóc 15-16 tuổi núp lấy xong. Trực giác của Clint nảy ra ý nghĩ như vậy. Hắn lắc đầu rồi tiếp tục nhìn vào tấm bản đồ và tờ báo của mình chẳng có chút khác biệt nào với mấy vị hành khách khác ở trong cái toa xe này. Mày có nhìn thấy một thằng bé mười mấy tuổi không? Nó mặc một cái áo khoác cũ. Trong số mấy người đàn ông xông vào toa xe có một kẻ mặt mày hung tợn hỏi nhân viên phục vụ qua khóe mắt lên nước thấy đối phương là một người thân ông có thân hình gầy còm nhưng sắc bén màu da nâu giống như phơi nắng lâu ngày hốc mắt sâu hơn dân chúng bình thường của vương quốc ruen nhiều người cao nguyên ạ hay là con lai lên gật đầu suy tư trung tâm bắc đại lục tính từ dãy hònacít trở đi là cao nguyên có khí hậu khô giáo đa phần cao nguyên này thuộc về vương quốc phaibot phía tây là nước cộng hòa Entit, đến gần phía đông thì lại bị vương quốc ruen chiếm cứ dân bản địa tuy rằng gầy gò nhưng trông dũng mãnh thiện chiến rất lâu trước đây trong quá khứ bọn họ là vấn đề nhức đầu của ba quốc gia nhưng sau khi vũ khí nóng được cải tiến hình thức chiến tranh thay đổi thì những người dân cao nguyên này mới nhận rõ hiện thực nên hoàn toàn chịu khuất phục một bộ phận lớn bọn họ rời cao nguyên tiến vào bách lung hoặc là thành phai bót tiến vào bến cảng và các đô thị phổn hoa có người làm công nhân có người thành lưu manh của đám hắc bang bản địa dám đánh dám giết không sợ phiền phức. Nhân viên phục vụ là một người đàn ông chỉ chừng ngoài 20, nghe vậy co rúm người lại chỉ hướng về toa xe hạng 3. Tôi thấy cậu ta đi về hướng đó. Người cầm đầu mặc áo khoác đen đội phớt pháng gật đầu dẫn đồng bọn xông vào khoa toa xe hạng 3, không kiêng kỳ ánh mắt của hành khách chung quanh. Nếu như mình là cậu nhóc kia thì lúc này mình đã xuống khỏi toa xe hạng 3 rồi. Lên vừa xem báo vừa nghĩ linh tinh, hơn một phút sau còi lại vang lên khoang xe chậm rãi khép lại sình sịch tàu hơi nước lúc đầu còn chậm rãi bây giờ lao vùn vụt nhưng ngay lúc này lên chợt ngẩng đầu nhìn ra hướng cửa của toa xe hạng hai cậu bé mười 16 mười sáu tuổi mặc áo khoác cũ và đội mũ chóp tròn mang túi hành lý cũ nát kia chậm rãi tiến vào khoang này cậu ta có khuôn mặt trẻ trung ngũ quan thanh tú hai mắt đỏ khoe oải nhưng nghiêm túc lợi hại thật xuống xe ở toa hạng ba rồi lại đi vòng tới toa xe hạng nhất sợ kẻ đuổi theo mình Còn có đồng bọn chờ đợi ở trạm cao tốc sau. Lên kinh ngạc cảm thấy cậu nhóc này có thủ đoạn xử lý, khá là cẩn thận và thành thục, mạnh hơn so với những người 20 tuổi nhiều. Lên gõ nhẹ răng nanh bên trái mở ra linh thị quét cậu ta một chút, chỉ thấy thân thể cậu ta ở trạng thái mệt mỏi, cảm xúc suy sụp nhưng vẫn duy trì, suy nghĩ tỉnh táo màu lam. Xét theo tuổi tác mà nói thì không đơn giản chút nào, Lên lầm bầm một câu rồi tiếp tục đọc báo của mình. Cậu nhóc kia hoàn toàn không hề phát hiện mình bị người phi phàm dò xét. Cậu ta bước đến tòa xe hạng ba một lần nữa. Lộ trình tiếp theo an ổn và yên bình. Sau 30 phút, lên đã tới được Zogut, một trong số 3 trạm tàu ngầm. Hắn ngồi xe ngựa thuê 10 phút nữa, rốt cuộc cũng tìm thấy được phố Minsk. Rồi dựa theo báo cáo miêu tả đi tới số nhà 17, sát vách 15, kéo chuông cửa. chuông cửa, khúc cu Trong phòng vọng ra tiếng chuông Trên cửa xuất hiện một con chim máy móc không đẹp cho lắm, nó lớn chừng bàn tay được cấu thành do bánh răng và linh kiện. Chú chim nhỏ không ngừng gật đầu phát dâm thanh giống với chim quốc. Món đồ chơi này rất chim cuoc tệ, chỉ là hình ảnh có hơi thô giáp rap mot chút. len đánh giá một câu đúng trong tâm. Mười mấy giây sau cửa lớn màu nâu sẫm được kéo ra, một cô hầu gái trẻ tuổi mặc váy đen trắng, có chút cảnh giác nhìn lên hỏi. Xin hỏi, ngài có việc gì ạ? Clen mỉm cười dơ tờ báo bọc lấy đầu gậy Tôi tới nhị tìm phu nhân Sammer để thuê phòng. Chắc là căn phòng đó vẫn chưa được cho thuê phải không? Tên đầy đủ của phu nhân Sammer trên báo là Summer Stalin. Chưa à, xin ngài chờ một lát. Hậu gái lễ phép cuối người. Cô ta vội vàng đi vào báo cho nữ le phep cui nhân, rồi lần nữa dẫn Glenn vào, giúp hắn đặt gậy và cặp ra cửa, rồi trao áo khoác mũ phớt trên kệ Vào trong phòng ấm áp hẳn, xua đi cái lạnh mà Glenn mới đi qua. Ánh mắt hắn quét một vòng, nhìn thấy lò sưởi trong tường có kết cấu đặc biệt. Bên trong có từng khối than củi. Không khói, màu đỏ đang được tiêu đốt. Trong phòng khách của nhà Samer này khá lớn, có lẽ phải bằng cả một tầng của nhà Morati. Một số chỗ còn được trải thảm, trang trí khá là tinh xào. Trong phòng còn treo rất nhiều tranh sơn dầu, phong khach cua nha mo nay kha lon co le phai bang ca mot tang cua nha morati mot so cho con đuoc trai tham trang tri kha la tinh xao trong phong con treo rat nhieu tranh son dau phong canh Ok, như vậy thì cuối cùng nhân vật chính của chúng ta đã hồi sinh. Phải nói là mình khá là thấy thú vị vì... À, đọc cái kia đã lâu quên bố đi mất là thằng này cái lúc đầu nó xuất hiện ở ở ở trong câu chuyện này nó cũng đã được chữa trị bằng cái vết đạn súng bắn vào thái dương mà không chết nhưng mà không hiểu tại sao nó lại nói là nó chỉ còn có hai lần cái khả năng đấy thôi thì cái này mình chưa biết cái này phải tìm hiểu thêm. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em nhé, bye bye.